Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các quỷ nó chán gái đẹp rồi chuyển sang gái xấu thì sao? Bạch bộ vài ta Rất cảm ơn sự hấp thác của cô Có lẽ thông tin giá trị duy nhất mà Bách thu được Trong suốt một tuần trời là chi tiết Vũ Phương Đăng Đáp mời Vũ Công cầm tú lên xe hơi để đưa về Tuy nhiên lời mời đó bất thành Mặc dù trong hồ sơ vệ vụ Lê Hoàng Mai và Cẩm Tú, những lời khai khai thác từ phía đồng nghiệp và bạn bè của họ đã rất rõ ràng. Rõ ràng đến mức đưa cả ba vụ này vào ngõ cột Bạch vẫn kiên trì làm lại từ đầu. Anh đã gặp Hồng Lan, cô bạn gái thân nhất của Lê Hoàng Mai. Cô gái đồng thời cũng là bạn của Linh Đan và cũng có mặt trong bữa tiệc sinh nhật. Hồng Lan là một cô gái dễ chịu thông minh. chỉ kính cận không làm khuôn mặt cô buồn tẻ, mà trái lại trông còn rất thời trang với mái tóc quản đề mỉ. Nhân anh cô bản bất hạnh của mình. Hồng Lan mãi miết màu giấy ăn trên mặt bản. Đặc lẽ tui hôm ấy em đưa nó về. Mọi khi nếu như em không đi xe, mày vẫn đưa em về. Vậy mà hôm ấy em từ chối nó. Chỉ vì lúc ấy Em có hẹn nói chuyện trên mạng với bạn trai ở bên Sinh Nói đoạn hồng lan hòa đến khóc đức nở Nếu em đi cùng có thể Em không có lỗi gì cả Bách nói một câu máy móc Anh hơi lúng túng khi nhìn thấy những giọt nước mắt ràn ruột của cô gái Đang ngồi trước mặt Thường đấy Bách Không phải biết làm gì trong trường hợp này Rõ ràng khi nhìn thấy Vũ Phương đang khóc ròng Anh còn phải dễ chịu hơn cái đối diện với một cô gái không Thôi nào Bách dịu dàng Như lúc anh an ủi của cô bạn học Đang có xung đối với bà mẹ khó tính Anh hiểu cảm giác của em Vì anh cũng từng mất một người bạn Người bạn thân nhất Dĩ nhất Vậy ư Hồng Lan nhớn mắt kính Ừ Anh cũng từng cảm thấy có lỗi Bách chợt nghẹn dòng Trong khi anh đang cố an ủi cô gái Em có thể cảm thấy thanh thản hơn Nếu em giúp được anh và Hoàng Mai Em có biết nhiều về Vũ Phương Đăng không? Anh ấy là bạn tụi em Từ bao giờ? Hồi đầu năm ngoái Bàn nhà của anh Đăng về trường bọn em biểu diễn Sau đó cả hội quen nhau Cậu ấy có phải là bạn trai của cô nào trong số bọn em không? Không Giật ngạc nhìn Vì Đăng là một anh chàng có tài bành trai Chắc phải nhiều cô gái theo đuổi Mà cậu ấy không tán tỉnh cô nào cho mất em sao? Không. Anh Đăng là người nghiêm túc. Thực ra thì... Xạo. Thực ra thì rất nhiều đứa trong tuổi em thích anh ấy. Hồng Lan chẳng nhìn đi chỗ khác. Nhưng anh ấy không thích ai cả. Còn Lê Hoàng Mai. Mai có hai lần nói ý rằng anh đang thích nó. Nhưng em không tin. Tại sao? Vì sau đó... Chẳng thấy nó kể gì nữa Em có hỏi thêm Nhưng nó chỉ ẩm ừ Chắc nó bịa ra thế Các bạn em cho rằng Mai tự tử là bị chuyện tình cảm Vâng Trong suốt cả năm vừa rồi Em thấy nó lúc vui lúc buồn Hỏi thì bảo chuyện tình cảm Tháng vừa rồi Đã vài lần Nó nói rằng nó buồn muốn chết Bạn trai của ấy là ai Em có biết đâu Nó giấu Nó kín đáo lắm Tại sao lại giấu Em là một giống như người bạn thân nhất của cô ấy Mà theo anh đoán Thì những cô gái ở tuổi bọn em Chẳng ai muốn giấu bạn trai mình Giấu trong những cuộc trò chuyện với bạn thân lại càng không Thì tính bạn em vốn kín đáo Nhưng em cũng thấy lạ Về điều đó Vì em chẳng bao giờ giấu giếm nó điều gì Em đoán chắc Anh chàng đó không đáng để nó hạnh diện Khi ra mắt bạn bè Nếu không hãnh diện về anh ta Thì chắc không thể yêu anh ta đến mức muốn chết Vâng Có hiểu quá Theo anh thì thế nào Có chuyện gì chăng Ông Lan chả hoàng hốt Có lẽ giờ cô mới nhớ ra anh chàng hiền lành Đang ngồi trước mặt mình là cảnh sát hình sự Em có biết chuyện về chiếc taxi tử thần Có chuyện gì phải không ạ Ông Lan hỏi rộn Cô gái rất thông mình và anh cho rằng mình cũng không cần phải giấu giếm cô bé làm gì. Thế dư luận đang phỏng Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net